Sau đó mới đưa quyển này cho ngươi. Lại nữa. Nàng một mực cảm thấy Đại quốc sư muốn bán Tàng Thiên Hạ này kỳ thực là một người già có nội tâm cô độc đến hoang tưởng. Ngoài đời sợ hắn, nhưng nàng lại cảm thấy tiếp xúc với hắn so với tiếp xúc với Lâm Thương Lạc thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn thoải mái hơn so với Lâm Hạo Thanh. Bởi vì nàng ở trước mặt hắn không cần tính kế. Với sức mạnh chênh lệch thế này, mua cái cổ nàng đều vô dụng. Như vậy, trái lại càng khiến nàng càng thấy là chính mình khi cư xử với hắn. Nói đi, lại là vấn đề gì? Trang thứ nhất, hàng thứ nhất, tác giả dục hành xứ thanh yên, vậy thanh niên ở đâu? Ở nơi này. Đại quốc sư nhíu mày, Kỷ Văn Hòa cười, tiếp tục nói. Cuốn sách trước tựa là Thiên Nam quốc chú, tác giả là vì nằm mơ mà viết ra.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 đều là do cùng một nữ tự sáng tác phải không? Kỷ Văn Hòa đánh giá đại quốc sư. Sao ngươi biết được người ấy là nữ tử? Còn sao biết được hả? Ý tứ trong đây đều thể hiện rõ như vậy, ngươi nghĩ ta có thể không biết được ư? Nàng vừa gõ thanh gỗ vừa nói. Cuốn sách này, tình ý đong đậm mà ý văn đều tràn trong mối tình tương tư, có lúc cũng có vài chỗ bất cập. Cuốn sách này khiến ta đọc đến dở dở dở ấy vị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 Cư nhiên nàng thích ngươi, ngươi cũng thích nàng như vậy, vì sao đời đời bỏ lỡ nhau? Ngón tay hắn đang sờ lên chữ viết trên trang giấy trong tay, đột nhiên ngừng lại. Nếu không, ngươi nghĩ, ta vì sao lại kiếm cho Tiên hạ bán tăng? Kỷ Vân Hòa trầm mặt, sau đó nói, mặc dù ta chưa đọc quyển trong tay ngươi, nhưng những quyển trước ta đã đọc qua. Nữ tử này dù đang chìm trong mối tình tương tư nhưng cũng có tình yêu cháy bỏng với sông núi nước non, với vạn vật đất trời. Người nàng chưa dứt lời, đại quốc sư đột nhiên đứng dậy. Kỷ Vân Hoàn ngәй người nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn, nàng đưa tay ném thanh cổ đi, nói: "Được rồi, ta không phiền ngươi, ngươi tự tự đọc." Hắn xoay người muốn đi. "Có chuyện gì vậy?" Nhữ Lăng gặp nguy hiểm. Hắn nể lại năm chữ thần thể hóa thành một đạo bạch qua, giấc mắt liền biến mất. Quyển sách vừa rồi trong tay hắn, bị ném lại trên mặt đất. Nàng lập tức đứng ở trước cửa ngục hôn. Người đem sách ném lại cho ta đi, ê! Cho đến khi lời nói nàng xuyên qua khí lạnh hai vòng, thân ảnh đại quốc sư đã sớm không thấy. Nàng ngồi trong ngục, đôi mắt trần trần nhìn quyển sách bị ném trên mặt đất bên ngoài ngục. Phải đợi hắn quay về thôi. Cứ như vậy mà chờ đợi,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 Trước cửa ngục không có động tĩnh gì, nàng ngồi hơn 1 tháng, hy vọng có người đến đây. Quả thật sau đó, thuần đức công chúa cơ hồ đã mất đi lý trí, bước vào. Đôi chân trần của thuần đức công chúa đã mang giày bước đến, trên người vẫn còn bị thương, nhưng dưới tình thế vội vã, nàng ta cũng đi khập khiễng đến. Theo sau nàng ta là một đoàn ngự y sư mặc áo đen. Cố văn Hòa đã rất lâu không thấy nhiều người như vậy rồi. nhìn nhìn bước chân khập khiễng của nàng ta, mở miệng thú vị hỏi: "Công chúa, sao bây giờ so với lần đầu ta gặp ngươi, chẳng qua chỉ mới năm năm rưỡi mà dáng vẻ lại chật vật thành thế này rồi?" Thần đức công chúa không nói lời nào, vừa đưa mắt tra hiệu, ngự y sư bên cạnh liền mở cửa hới lòng giam ra. Cờ thành Vũ bây giờ mới vội vã tiến vào tự đoàn ngự y sư đông đúc. "Công chúa, công chúa, sư phụ vẫn đang ở cõi bắc." Công Thành Vũ Lang điều chiến đấu. Thành Vũ Lang điếu, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Thành Vũ Lang điếu, rốt cuộc cũng xuất thế rồi. Có thể là không bao lâu nữa sư phụ sẽ quay về, chi bằng chúng ta đợi sư phụ quay về hay ít. Chính sự của hôm nay, tất cả đều vì tiếng nô này mà thành. Bao nhiêu hảo hán của đại trần quốc ta đều bó mạng xác trừ, xương trắng chất chồng, tất cả đều do tiếng nô này hay. Đôi mắt đỏ ngầu của thuần đức công chúa chách cứ nhìn cơ thành vũ. "Cần giận này, nếu không giết tiện nô này thì sẽ không thể giải tỏa." Kỷ Vân Hoàng nghe xong, trong lòng đại khái đoán ra mọi chuyện. Xem ra, thành vũ loan điệu xuất thế, đại trần quốc bại một trận lớn, thậm chí chân của thuần đức công chúa cũng bị thương. Điều này mới khiến cho đại quốc sư phải đi phương bắc ra tay. Mà nay ở cõi bắc, cùng thành vũ loan điệu chiến đấu, Chắc hẳn trong một lúc chưa thể thoát thân được. Bạo Ngưng yêu sư tiến vào trong ngục, thần nữ công chúa cũng tiến vào trong. Thấy bản thân không khuyên nổi, Cơ Thành Vũ nhìn kỹ Vân Hòa một cái, xoay người rời khỏi. Xem ra, hắn hẳn như đang tìm biện pháp để liên lạc với đại quốc sư ở cõi Bắc. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy Cơ Thành Vũ đã rời đi, nàng đứng dậy, tư quần áo trên người cũ rách, nhưng thái độ cũng không hề thua kém. Công chúa, chiến trận ngày nay vì sao mà nổi, người bây giờ vẫn chưa hiểu rõ ư?" Một chiếc roi hung hãn quất vào mặt nàng. "Hiểu rõ cái gì? Bốn cung chỉ muốn biết, cái mạng quen của ngươi khi nào mới chết là đủ rồi." Ngón tay Kỷ Vân Hoa lau đi máu trên mặt, lần nữa nhìn về thuần đức công chúa, trong mắt đã nổi lên sát ý mãnh liệt. "Đây chính là nguyên nhân, xương trắng chất đống trên sa trường." Kỷ Vân Hoa vừa nâng tay Chết trời, lập tức bị hút vào lòng bàn tay nạc. Kỷ Đàn nổi lên, nàng bắt lấy roi của nàng ta. "Không có ai, ngươi sinh ra phải trở thành tiện nô của ngươi." Thần đức tông chủ nghe được lời này của nàng, hừ dữ quát lên một tiếng. "Diệt chết á ta cho bốn cung." Ngự yêu sư nghe lệnh cử động, đủ loại vũ khí được rớt linh lực vào trong không gian chật hẹp, hướng về phía nàng mà giết đến. Kỷ Vân Hoa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 tự như một con thú to đang phẫn nộ, đánh nát từ phía Ngục gia. Ngươi muốn giết ta? Bừa vắng, ta cũng vậy. Tiết Lôi Đèn vươn về phía trước, quấn lấy một thanh kiếm gãy, nàng bắt lấy thanh kiếm gãy đó, chỉ thẳng lưỡi kiếm về hướng Thuần Đức công chúa. "Đứng đây." Cả đôi mắt Thuần Đức công chúa đỏ hóa rực, tất cả kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng lúc này đều bị thù hận nuốt hết, khiến gương mặt của nàng ta trở nên xấu xí. thậm chí trong dữ tợn. Chương 56. Tái tương kính. Cuộc chiến với Thần Đức công chúa, Nghĩa Văn Hòa có thể thắng được nhưng không hề dễ dàng. Gần 6 năm bị giam trong ngục, không nhìn thấy ánh mặt trời, tại chân nàng đã không còn linh hoạt như ngày trước. Mà Thần Đức công chúa, với tư cách là đệ tử mà đại quốc xưa coi trọng nhất, đương nhiên có ba phần chân truyền của hắn, có khả năng đáng đệ tử học.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 tất cả ngự yêu sư mà Thuần Đức công chúa đưa đến đều bị đánh bại. Nàng ta cũng đạt kịch sức. Kỷ Vân Hoa sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng tìm được cơ hội có thể một chiêu mà lấy được mạng của Thuần Đức công chúa rồi. Mạng không như nàng nghĩ, nàng ta cư nhiên đưa tay kéo ngự yêu sư bên cạnh, dùng hắn làm lá chắn trước người, một kiếm của Kỷ Vân Hoa đâm vào bả vai của hắn, ngự yêu sư chấn kinh. "Sư tỷ!" Thần nữ công chúa giống như không nghe thấy, một trai quốc đến, quấn lấy Kỷ Vân Hoa và ngự yêu sư lại với nhau. Nàng chợt kịp tránh, thần nữ công chúa đã trực tiếp dùng một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm từ sau lưng của ngự yêu sư kia. Trường kiếm xuyên qua lưng ngự yêu sư, đâm vào lồng ngực nàng. Kỷ Vân Hoa rên lên một tiếng, lập tức làm đứt trường tinh đang quấn lấy mình ra, lùi về sau 3 bước. vừa rồi nàng vừa tránh được một chiêu công kích chí mạng. Nhìn thấy nàng vẫn sống, Thần nữ công chúa hất một chừng đá vào ngự yêu sư rất người bịn ra. Vé vực. Ngự yêu sư ngã trên đất, đã tắt thở. Lúc này, tất cả ngự yêu sư đều kinh hãi nói không nên lời. Kỷ Vân Hòa che lấy vết thương của mình, dùng khí đèn để chữa trị, mà Thần nữ công chúa bây giờ cũng mệt đến không nâng nổi kiếm. Lễ xuất lực cuối cùng mà ra lệnh cho những người yêu sư còn lại. "Lên, để lên cho ta, giết chết a ha ta." Tất cả những người có mặt đều không nói gì cả, linh lực của bọn họ cơ hồ đã dùng hết, không ít người vẫn bị trọng thương. Nhìn thấy thần đức công chúa như vậy, không thấy công lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này, có người mở cửa lồng ngục ra, một người loạn trạng trốn ra ngoài. Sau đó, người thứ hai, người thứ ba Trừ đi ngực yêu sư đã tắt thở nằm trên đất, những người khác đều đảo loạn choạng tra ngoài. Mới nãy lồng giam còn đông chật người, giờ đây cư nhiên vô cùng trống vắng. Chỉ còn Kỷ Vân Hoa, chật vật suy yếu, cùng thần đất công chúa còn chật vật hơn cả nạc. Không một vết y phục trên người họ không dính máu tươi. Kỷ Vân Hoa dùng khí đen chữa trị vết thương trên lồng ngực, máu đã ngừng chảy, nàng là nắm chặt thanh kiếm chảy Tiến lên phía trước một bước. Thuần đức công chúa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, không nhịn được mà lùi một bước. Kỷ Vân Hòa tiến lên thêm một bước. Thuần đức công chúa lại loạn choạng lùi hai bước, cho đến khi gót chân trần của nàng ta giẫm vào thanh kiếm vứt trên mặt đất. Nàng ta khẽ giật mình, ngã ngửa ra sau. Kỷ Vân Hòa tiến lên thêm hai bước, ngồi cưỡi trên bụng của Thuần đức công chúa. Một tay bóp lấy cổ nàng ta, tay còn lại cầm lấy thanh kiếm gãy, hùng hãn dùng sức. Lèn ken một tiếng, thanh kiếm gãy cắm vào mặt Đức, bên tai thuần Đức công chúa. Sư phụ ngươi nói sẽ không để ai giết ngươi. Có thể thấy được thế sự vô thường, lời nói của hắn cũng không nhất định có tác dụng. Món tươi bám trên mặt Kỷ Văn Hòa, vẫn như cũ không che đậy được sắc mặt trắng bệt của nàng, mà nụ cười của nàng tựa như ác quỷ ở địa ngục, khiến cho thuần đức công chúa nhìn đến toàn thân đều lạnh run. "Ngươi vẫn nhớ trận khá cực lần trước của chúng ta không?" Thanh kiếm gậy của nàng cắm bên tai thuần đức công chúa, chuyển động qua lại, nhưng bởi vì đợt khống chế cơ thể mình của nàng không đủ, nên trong lúc chuyển động đã cứa vào tay của nàng ta. Lưỡi kiếm gãy lần nữa dính chút máu tươi. Mà vị thuần đức công chúa muốn đem chín phần chiếm lệ của thiên hạ dẫm dưới chân. Sắc mặt bây giờ đã trắng bệch, cái môi thậm chí có mấy phần trông chảy, tại bị cứa nát chảy máu không ngừng, từng giọt, từng giọt rơi trên mặt đất của lồng giam, giam giữ Kỷ Vân Hòa suốt năm năm qua. Trên mặt đất này, dáng vẻ của mỗi một tấc đất ta đều biết rõ, mà hơn nên, ta cảm thấy trên mặt đất này là nhìn đẹp nhất. Nàng cười nói, bởi vì Trên đáp phủ đầy máu tươi của ngươi. Thần đức cơn chúa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng trỗi lên cơn sợ hãi. Sợ rồi sao? Đã biết mùi vị của sợ hãi là như thế nào rồi. Nàng trừng mắt nhìn vào mắt nàng ta, ý cười trên mặt dần dần thu lại, sắc ý lại nổi lên. "Nhưng miệng vàng lời ngọc của ngươi, cùng tất cả cược, bình loạn không nổi phương bắc, ta sẽ biến ngươi thành nhân trư." Nàng nói xong, tay hạ đao xuống. Tức thời, nghe thấy một tiếng quát hung hăng, kỹ văn hòa cả người bỗng bị nàng ta đẩy ngã. Mà thanh kiếm gãy trong tay nàng, vẫn hung hãng cứu một nhát lên mặt của thuần đức công chúa. Lôi kiếm gãy quét ngang trên mặt nàng ta, lướt qua má, cứu hút qua sóng mũi, một bên mặt vẫn lùi lại một vết sẹo dài. Á! Thuần đức công chúa kêu lên một tiếng thê lương, lập tức ngồi dậy, che lấy mặt mình.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 Chu Lăng nhìn chằm chằm Thôn Đức công chúa gần như bị hủy chung, lập tức quay đầu, không hãng trừng mắt về hướng Kỷ Vân Hoa. "Hỉ yêu nô, năm năm trước ta nên giết chết ngươi ở cổng Ngự yêu cốc." Hắn nói xong, rút đại đao bên hông ra, ác liệt chém về hướng nàng. Kỷ Vân Hoa cố gắng điều khiển khí đen trên người để chống đỡ, nhưng mấy năm nay, Chu Lăng không hề nhàn rỗi, hắn chém thanh đao nặng nề kia xuống, chém nát khi đèn bên người nàng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 lòng bằng tay trắng nõn, sạch sẽ tự như không dính chút bụi bặm, trực tiếp nhang lấy đại đao huyền thiết của Chu Lăng. Đại đao kiên cố giống như rơi vào trong một đám bông gòn. Người đến vẫn chưa cử động, chỉ nghe tiếng chuông bụi sáng ở trong ngục vang lên. Cả người Chu Lăng bị ném đi nặng nề, sau lưng va vào bức tường của lồng giáp, máu chưa kịp phun ra đã hô mê bất tỉnh. Thần nữ công chúa, một thân hồng y cho bẩn che mặt, thông qua khe hợ giữa các ngón tay, ánh mắt chấn kinh, mà nhìn người vừa đến, người, người cá, trường ý, tóc bạc, mắt xanh, lạnh lùng, lẩm liệt, y là điều tồn tại duy nhất trong lòng giam dính đầy máu đục, không nhiễm chất bụi trần. Y vẫn như vậy, một mực như vậy, điểm bất đồng lúc này đối với kỹ văn hòa mà nói, chính là, lúc này, lần nữa gặp lại, khuất sắc càng thêm mạnh liệt so với năm ấy lần đầu gặp gỡ. Chương 57: Phục thù. Ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người Kỷ Vân Hoạch. Bốn mắt tương giao, hệt như mấy năm trước lần đầu gặp gỡ trong địa lao ngự yêu sư. Chỉ là vai diễn của bọn họ đã hoàn toàn bị hoán đổi, bởi sự trêu ngươi của vận mệnh rồi. Đôi mắt của Trừng Ý vẫn trong vắt có thể soi được bóng người Dưới ánh lửa địa đao nhảy nhót, nàng mượn lấy ánh sáng này, nhìn thấy hình bóng mình trong đồng tử sáng trong tự nước của y. Toàn thân nàng đều lấm máu, gương mặt trắng bệch, đầu tóc rối tung, y phục rách bươm, đến cả thở một ngụm hơi cũng phải chi thành mấy phần ngắt quãng. Nàng là một kẻ chỉ còn ngậm ký tàn, cố gắng kéo dài thời gian mà tiếp tục sống sót thôi. Quả thật là cực kỳ khó coi. đặn nhất môi, ba phần tự trào, ba phần dịu cợt, còn có thật nhiều đã giấu nhung nhớ sâu đậm, dồn nén nhiều năm sang lẫn cùng tiếng thở dài. Đã lâu không gặp, cá đuôi to, đáy mắt sâu thẳm tĩnh lặng tựa mặt gương kia, bởi vì những chữ này mà thoáng gần sóng, nhưng lại lập tức bình ổn lại. Kỷ Vân Hoa, trường ý mở miệng, âm sắc lạnh lùng, sự ôn nhu cùng ấm áp của năm ấy Lúc này đều hóa thành lưỡi dao sắc nhọn, chỉ thẳng vào người nàng. Nàng thật chật vật. Đại đao của Chu Lăng chưa kịp xuống người Kỷ Vân Hoa, hình như là vì trì hoãn một khoảng thời gian thật dài, sau đó mới đâm thẳng vào lồng ngực nàng vậy. Nàng nhìn trường ý, không né, không tránh. Qua nhiều năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn có thể gặp được Kỷ Vân Hoa xui xẻo. Lòng y bay giờ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 Người cá xô vào phủ Quốc sư. Đệ tử phủ Quốc sư, đệ tử phủ Quốc sư. Dưới đối thoại vài ba câu của kỹ văn hòa và Trừng Ý, Thuận Đức công chúa ôm mặt, dùng sức bò ra bên ngoài ngục. Trong miệng nàng ta lầm bầm câu này. Mà bây giờ, trừ kẻ đã chết kia, không còn đệ tử phủ Quốc sư nào ở đây nữa. Trừng Ý quay đầu, liếc mắt nhìn qua Thuận Đức công chúa, càng thấy chật vật một cái Sự ngoan lệ trong đồng tử lam băng của y là sự xa lạ mà kỷ văn hòa chưa từng gặp qua. Trước đây, nàng chỉ nghe qua tin tức liên quan đến vua của cõi Bắc qua miệng của người khác. Giờ đây đều trở thành sự thật. Y đang đứng trước mặt nàng. Trừng ý không còn là người cá bị giam giữ trong ngục nữa. Y có thể lực, quyền lợi, cũng có sự quyết đoán sắt phạt cùng tâm tính khắc máu của mình. không để ý nàng nghĩ nhiều, Trừng Ý khẽ cúi người, bàn tay lạnh băng của y không cách khí mà bắc lấy cổ tay nàng, khom chút thương xót mà nhấc nàng lên. Thân thể nàng lúc này cơ hồ cứng cứng như một khúc gỗ, đột nhiên bị lực mạnh tác động kéo lên, từng xương khớp trên người nàng đều đau đớn. Trong đầu đột nhiên choáng váng, trước mắt nàng tối sầm lại, nhưng nàng cắn chặt răng, không nói lời nào. Loạng choạng hai bước, đầu va và vào lồng ngực của Trừng Ý. Y không đợi nàng đứng vững, cơ hồ có chút thô bạo mà kéo nàng bước ra ngoài cổng. Đức đà của Trừng Ý quá lớn, kỹ văn hóa của bây giờ vốn chỉ không cách nào để chống lại. Nàng chỉ loạng choạng bước theo y ra ngoài cửa ngục. Trên cửa vẫn còn cấm chế của đại quốc sư, Trừng Ý cũng không thèm nhìn một cái, một cước đá cửa ngục ra. Cấm chế cũng thấy mà trăn trắc vỡ ra, y kéo nàng một bước giẫm qua. Ngục giam giam giữ nàng hơn 5 năm, cuối cùng nàng cũng ra ngoài rồi. Nhưng một khắc giẫm qua, nàng không chống đỡ nổi cơ thể nữa, hai khối mềm oặt, đột nhiên quỷ trên đất. Trừng Ý vẫn nắm chặt cổ tay nàng, dùng sức đến độ khiến da thịt xung quanh cổ tay đều xanh tím. Kỷ Vân Hoàng ngẩng đầu nhìn Trừng Ý, gương mặt trắng bệnh cứng rắn hơn nửa ngày trời.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 Y không nói lời nào xoay người, một tay ôm lấy nàng, ngón tay gồng ngọn đuốc, lần nữa đi về hướng lồng ngục Huyền Thiết kia. Thuần nữ công chúa vẫn ở trong ngục, sắc mặt tràn đầy sự hoang mang. Nàng ta nhìn Trừng Ý, với run rẩy và kinh hãi, lùi về sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Trừng Ý đóng cửa ngục lại, ánh sáng làm trên cửa ngục vừa chuyển, hắn hệt như đại quốc sư, hạ xuống cấm chế trên lồng ngục. chững ý lạnh lùng nhìn Thần Đức công chúa. Trong cơn sóng thần, ta cứu ngươi một mạng, mà nay ta đem mạng sống đã được cứu kia thu về lại. Ý lạnh giọng nói xong cũng không có chút tình cảm nào, đưa tay nếm ngọn đuốc vào trong lòng giáp. Có rơm trong lòng có chút bụi nên tức thời bắt lửa bừng lên. Thần Đức công chúa cả mặt đầy máu tươi, kinh hoàng hô to: "Ngươi đâu? Ngươi đâu?" Nàng ta một bên tránh Một bên gắn sức dập lửa Nhưng ngọn lửa kia tự nhiên đến từ địa phủ Bưng cháy trong không trung Với vô vàng hận ý Nhảy mắt đã cháy cắp lồng chắc Khiến cho ngục dạp ẩm ướt ấm u Trở nên nóng rực Sáng bừng lên Cứu mạng, cứu mạng, sư phụ Thuận đức công chúa Hồ khóc trong ngục Trường ý cũng không nhìn thêm cái nào Ôm lấy kỹ vân hòa Xoay người trời đi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 ánh nữa in trong đồng tử đen láy của Kỷ Vân Hoa. Nàng đột nhiên nói: "Không nên tùy tiện cá cứ." Bước chân Trừng Ý khẽ dừng lại, nhìn nàng trong vòng ôm của mình. Nhìn thấy ánh mắt của Trừng Ý, nàng ngẩng đầu, nhìn y. "Ông trời sẽ giúp người ghi lại. Phần đức công chúa này xem như lấy một loại phương thức khác thực hiện giao cược giữa họ đi." Trừng Ý không hiểu nàng đang nói gì.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 Nhìn nhìn thấy y đem kỹ văn hòa bước ra, kinh ngạc đến trợn to đôi mắt. Người người cá, yêu quái trên mặt đất rất nhiều, nhưng người cá tóc bạc mắt xanh vàng dành thiên hạ chỉ có một. Chú tướng sĩ đang cầm đúc trên tay, đúc nghe cơ thành Vũ nói ra hai chữ này, lòng Quân liền có chút tang trà. Ánh lửa trong phủ đại quốc sư chiếu lên mái tóc y thành màu đỏ. Trừng ý không nói gì, Chí vứt ra một thứ từ trong tay áo, là một con búp bê bằng vải chơ bẩn, rách nát. Búp bê vải bị ném đến chân Cố Thành Vũ. Hắn vừa nhìn thấy vật này, càng kinh sợ hơn so với vừa rồi, mà sau khi kinh ngạc cũng không nhặt búp bê vải kia lên. Hắn trầm mặt rất lâu, mới ngẩng đầu hỏi Trình Ý. "Huynh trưởng ta nhờ người đem đến ư? Huynh ấy đâu?" "Huynh..." Lời nói chưa dứt Trừng Ý cũng không lưu lại lâu, ánh sáng trong tay vừa lóe lên, y đem theo kỹ Vân Hoa, thân ảnh hệt như ánh sáng, lập tức biến mất. Ánh sáng xanh ngắt tựa như sao băng lướt qua nền trời đêm. Đừng nói đến quân sĩ Triều Đình, đến cả các cơ thành vũ cũng không kịp đuổi theo. Dưới màn sao đêm, Trừng Ý đưa kỹ Vân Hoa cởi mây đi về phía trước. Kỹ Vân Hoa trong vòng ôm của y, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đã rất lâu chưa nhìn thấy.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 Y rốt cuộc nhìn nàng một cái, tựa như đêm hoặc chi cách, nhưng thần sắc cô Trừng Ý đã hoàn toàn bất động rồi. Y nhìn chằm chằm nàng, vừa xa lạ vừa lãnh đạm. Y nâng tay, ngón tay thon dài lướt qua vành tai nàng, kéo lấy một lọn tóc, ngón tay tựa như lưỡi dao sắc bén, khẽ động một cái, lọn tóc của nàng lẳng lặng rơi xuống đất. Y cất đứt một lọn tóc của nàng, nói với nàng: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 chuyển động một cái trong không trung. Nàng đưa tay vừng ra ngoài thân ảnh của Trường Ý. Rốt cuộc, bộ phận lộ ra ngoài ánh sáng, máu thịt đều biến mất, từ ngón tay đến bàn tay, cổ tay cho đến cả cánh tay. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến nàng có chút thất thần. Đâu đứng, không thể đánh thức được lý trí của nàng. Gần 6 năm, nàng chưa nhìn thấy qua ánh mặt mặt trời. Giờ này khác nên, nàng đem những khát khao không thể nói rõ được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 ngờ khê không hiện lành, có chút đem theo tức giận. Nàng muốn tự giết mình ư? Kỷ Vân Hòa nhìn Trừng Ý, nàng cảm nhận được sự tức giận của y rồi, nhưng có chút không hiểu vì sao y lại tức giận. Kỷ Vân Hòa không thoát khỏi giam cầm của Trừng Ý, nàng dường như nhàn rỗi nhìn y, khóe môi thậm chí vẫn đem theo vài phần cười khẽ. Tại sao phải tức giận? Giọng nàng suy nhược, nhưng từng chữ rõ ra.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 Kuyễn xuống bóp lấy cổ nàng, thì cúi xuống gần bên vành tai nàng thì thầm. "Kỷ Vân Hoa, trước đây mạng của nàng là của người yêu cấp, trước ngày hôm nay, mạng của nàng là của phủ quốc sư, mà sau này, mạng của nàng là của ta." Giọng của Trừng Ý lạnh đạm. "Ta muốn nàng chết, nàng mới có thể chết." Kỷ Vân Hoa nghe xong, liền cười. "Trừng Ý, ngươi thật sự hung hách không ít nhỉ. Chẳng qua, như vậy cũng tốt lắm. Như vậy, những kẻ bắt nạt y có thể bắt nạt y sẽ không được mấy người nữa." Nàng nâng tay, đặt lên lồng ngực y, bàn tay dùng sức đẩy ra xa một chút, sau đó tiếp. "Nhưng ta vẫn phải đính chính với ngươi, mạng của ta là của chính mình, cho dù là trước đây hay sau này, vẫn là của ta, cho dù là ta cũng không thể nói những lời này. Nàng có thể nghĩ như vậy?" Trừng Ý nói. "Mà ta sẽ không cho nàng quyền chọn lựa." Nói xong, Trừng Ý khoác tay, hắc bảo to rộng thoáng cái phủ lấy cả người Kỷ Vân Hoa, khiến cho ánh nắng không thể chiếu vào người nàng. Thậm chí còn nâng tay làm một cái pháp ấn trên cổ áo nàng, khiến nàng cởi không được áo này xuống, chỉ để nàng lộ ra đôi mắt nhìn bên ngoài. Kỷ Vân Hoạt cảm thấy có chút buồn cười. Tớ ở trong ngục ngây ngô gần 6 năm rồi, lần đầu tiên phơi nắng, ngươi tại sao lại cho rằng ta có thể bị phơi chết? Có kẻ nào có thể bị phơi nắng đến chết không? Trừng Ý lạnh nhạt lườm nàng, nói: "Nàng có thể." Hai chữ này khiến nàng dường như lại thấy Trừng Ý năm đó thành thật, chân thành, nói một là một, hai là hai. Nàng đột nhiên có chút muốn nói chân đứng nằm đó cho Trưởng Ý nghe. Nàng muốn nói với y, "Năm đó, thật ra ta không phản bội ngươi, không bỏ rơi ngươi, cũng không muốn giết ngươi. Ngươi có thể hận ta, có thể ghét ta thay ngươi quyết định, nhưng ta chưa từng muốn thật sự tổn thương ngươi." Kỷ Vân Hoa thử vươn tay rách khỏi tay áo, muốn chạm vào Trưởng Ý, nhưng pháp ấn trên y phục như một sợi dây trói nàng thật chặt ở trong áo, khiến cánh tay nàng không thể cử động.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 Cảm nhận được nhịp tim đập hỗn loạn, những chuyện vừa rồi đã thừa nhận, nàng thực sự sẽ bị mắc trời phơi chết, thậm chí hoặc là sau đó nàng sẽ chết. Nàng dựa vào tảng đá to, dưới thân ảnh của Trừng Ý, thở ngắt quãng rất lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn y, ngược sáng, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, cũng không thể thấy rõ thần sắc trong mắt y, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ra, ánh mắt của y đang dừng trên người nàng.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 trừng chiến với thuận đức công chúa kia, có thể chính là tất cả sức mạnh hồi quang phản chiếu của nàng. Sinh mạng của nàng lần nữa tiến về phía trước, đi đến tận cung. Trong tình huống này, nàng nói chân tướng cho Trường Ý biết là có thể thế nào nhỉ? Người cá đơn thuần này, bởi vì sự phản bội của nàng mà tâm tính đại biến, đến khi cuối cùng y có thể trừng phạt phạm nhân như nàng. Phạm nhân đã nói với y rằng Không phải vậy, nguyên nhân năm đó, tất cả những chuyện ta làm đều là vì tốt cho ngươi." Nói xong, liền buông tay trời có nhân gian. "Như vậy, Trừng Ý sẽ phải thế nào đây?" Trong sinh mạng của nàng, vốn dĩ đã rất ngắn rồi, nếu đã ngắn ngủi như thế, làm thêm vài việc tốt vậy. Nàng cong lư, nhìn máu xanh đen trên mặt đất, khàn giọng mở miệng. "Trừng Ý, dáng vẻ hiện tại của ta, có lẽ rất xấu xí." Rất đáng sợ nhỉ." Trừng Ý trầm mặc một lúc, giọng nói cũng khàn khàn trầm thấp, "Không đáng sợ bằng lòng na." Nàng, nàng cúi đầu, dưới tầm che trắng của áo đen, khẽ cong khóe môi. Nếu như Trừng phạt nàng, có thể khiến Trừng Ý tu được sự bình ổn và giải thoát trong nội tâm. "Như vậy, thì cứ như vậy đi." "Trừng Namy chính, ta không cho phép." Dãy núi xa xa đã chìm vào bóng đêm.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 là một nam tử hắc bạc, tóc bạc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kỷ Vân Hoàng ngẩn đầu, nhìn trừng ý đối diện. Y khoanh tay, gương mặt âm trầm, không nói lời nào. Đỗ Đồng Tử Lam nhìn chằm chằm nàng, một chút cũng không rời đi. Hoặc gọi đó là dám sắc. Ăn hết đi. Nhìn thấy nàng rất lâu không đụng đũa, y mở miệng tra định. Ta ăn không được nữa. kỹ vân hòa bất đắc dĩ cũng có chút muốn ý xin tha mà nói không có khẩu vị người có thể mắt nhắm mắt mở xem như ta đã ăn xong là được rồi đừng coi kề mặt cả với ta lần đầu tiên gặp y ngày ấy tính đến giờ cũng đã qua 6 năm rồi mà anh ấy, nàng cảm thấy người cá này so với lúc mới quen ngang ngược bá đạo hơn không biết bao nhiêu lần nhưng cũng không thể trách y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 Mới bắt đầu thức dậy ăn cơm. Thông thường, sau khi nha hoàn hầu hạ nàng đưa thức ăn đến, sẽ khóa cửa trời đi cho đến bữa ăn tiếp theo, bọn họ sẽ dùng chìa khóa mở cửa, được cơm canh đến, sẵn tiện dọn dẹp những đĩa thức ăn đã dùng xong. Cho nên không ai biết được, sau khi nha hoàn đem đồ ăn đến, khóa chặt gian phòng, người cá đã làm chủ cõi Bắc Kiếp sẽ lặng lặng đến đây. Ngồi đối diện Kỷ Vân Hoa, lặng lặng nhìn nàng. Hắn sẽ bắt ép nàng ăn sạch toàn bộ thức ăn mà nhà hoàng đưa đến. Nếu như không phải lần này vừa vặn gặp nhà hoàng kia phạm lỗi, Trừng Ý trực tiếp ném nàng ta xuống dưới qua ô cửa sổ, e rằng vẫn không ai biết được chuyện này. Kỷ Vân Hòa cơ hồ lùa từng hạt từng hạt cơm vào miệng, mắt nhìn thấy rốt cuộc cũng gần ăn xong nửa chén cơm. Vị thần ngồi đối diện lại trưng ra gương mặt không vui, đem đĩa thức ăn đầy đẫm trước mặt nàng.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 vẫn cần rất nhiều không cho phép. Sau khi đưa nàng đến đây, Trừng Ý liền lập ra những quy định này cho nàng. Trừng Ý không cho phép người khác nhìn thấy nàng. Thế nhưng nàng biết, là Cẩm Tang và Cầu Hiểu Tình bây giờ cũng đang ở Ngực Yêu Đài cõi Bắc. Y cũng không cho phép nàng rời khỏi, cho nên giam nàng ở tầng 3, hạ cấm chế, còn cho người dùng khóa to đã khóa cửa phòng nàng lại. Tần tầng phòng bị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 Y muốn nắm trong tay tất cả liên quan đến Nặc. Quá đáng nhất là y không cho phép nàng chết. Nếu như ông trời là một con người thì gã ta muốn cướp đoạt thời gian sống sót của nàng, Trừng Ý có thể sẽ giật đứt ngón tay cả, chặt đứt từng đốt, từng đốt. Y nói, "Kỷ Vân Hòa, trong mắt ta muốn đầy đọa nàng, nàng nhất định phải sống." Kỷ Vân Hòa hồi tưởng câu nói đầu tiên y nói với nàng. Khói môi nàng khẽ hất công lên Người cá tên Trường Ý này Vẫn còn quá ngây thơ Khiến nàng mỗi ngày ngắm gương mặt ăn cơm của Ý Thì tính là đầy đoạ gì nhỉ Đây rõ ràng là điều tốt đẹp nhất Trong chuỗi ngày còn lại của nàng Nhưng nàng vẫn tham la Cho nên vẫn nhìn Ý đưa ra yêu cầu Trường Ý Hoặc là có thể có một loại khả năng Người thả ta đi một ngày Ta sẽ về lại đây một ngày Thả ta ra hai ngày ta sẽ quay về hai ngày, thả ta đi 1 tháng, tháng sau ta sẽ ngoan ngoãn trở về. Mỗi ngày ngươi bắt ta ăn gì thì ta sẽ ăn nấy. Không được." Trưng Ý nhìn vào trong mâm. "Miếng cuối cùng." Kỷ Vân Hòa đệ thở dài, ngoan ngoãn ăn miếng rau xanh cuối cùng trong mâm. Ngày đông ở cõi Bắc, thời đại binh hoang mã loạn, muốn ăn một miếng rau xanh tươi mới là không dễ dạ. Nàng biết điều này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 bưng giữ dội nôn ra một ngụm máu đi. Ngụm máu này tung ra đột ngột, khiến nàng nhất thời không thể nhịn vào được, nàng ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân không nhịn được cơn lạnh, một hồi lạnh từng hạt, từng hạt tung ra, khiến nàng giống như được vớt lên từ trong nước lạnh. Đột nhiên, một bàn tay ấn trên lưng nàng, từng luồng từng luồng khí lạnh từ bàn tay kia truyền đến, áp chế huyết dịch đang bạo động trong cơ thể nàng. Sau đó,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 Vậy cũng không tính là hoàng tằng phụ đi công ơn phụ mẫu đã cho ta đời này kiếp này. Cửu Hồ hách như ông nói gà bà nói vịt, dứt lời nàng có chút kiệt sức, ngã về phía sau. Nàng nhẹ tựa Long Hồng, dựa vào trong lồng ngực của Trường Ý, chỉ lay động vài lọn tóc bạc của y. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, ánh mắt y trụ xuống, gương mặt bị tóc bạc che phủ, chỉ lộ ra đôi môi đang mím lại thật chặt của y. Trong phòng yên ắn hồi lâu, trường ý nắm lấy cánh tay gài cò, cơ hội không còn chút da thịt của nàng. Giọng chống đối, ta không cho phép. Giọng y tự như hoa tuyết, lờ lửng trôi giữa không trung, chậm chậm trơi xuống, lặng lẹ hát trời trên mặt tuyết, không còn dấu vết.